Các bạn đang nghe tại đọc nhớ dự in cái lần đầu mà cô nghĩ rằng mình bị chọa đó chẳng là tối hợp đó tới phiên thảo và một con nhỏ y tá khác nhận nhiệm vụ chỉ coi bệnh nhân cái khoa bà thảo thực tập lúc đó là mấy bệnh nhân bị ung thư vọng hồng trên đoạn cuối cho thực tế là không còn có gì để mặc cứu được họ ngoài trừ cái việc năm đó mà chờ tử thận tới giá đi mà thôi hôm đó sau khi đến giờ Thảo dục câu nhỏ bạn mình chạy để đi cùng thế dừng mà nó ngủ xà gì chết không thèm phản hồi cực trắng trả cuối cuộn thảo phải tự thân vận trọng mà tới cái phòng bệnh nhân ung thư vòng họng trái đọt cuối phòng này ở tầng 2 mà phòng trượt ban là ở dưới tầng 1 một mình thảo đi bội cho cái hành năng tầng 1 để bà tiến về phía cậu than mặc cho chiếc đèn theo sáng trưng cả dẫy thế nhưng mà không hiểu sao cô vẫn có cái cảm giác ớn lạnh đến tầng cùng. Thảo bước vội vã dọc dưới hành lang, mặc cho bên tay là những tiếng động lạ, cái tiếng côn trùng đang hợp chợ trả trích. Thế đòi cái tiếng lá khô cứ thế cào trên mặt đất, những tiếng sạc xào, mặc cho những âm thanh đó khiến cho cô cảm thấy đợn tóc gáy Thế nhưng, Thảo vẫn cắm đầu đi thẳng. Đứng trước cái cầu thang bộ lên tầng 2, mà Thảo phải nuốt trước bọt cái ực, Rõ ràng là cầu thang cũng có đèn neon Nhưng tại sao cô lại có cảm giác nó tối và u ám nắng sợ hơn rất nhiều Thảo cố gắng xô đuổi Nhưng cái ý nghĩ ba quỷ còn đang bám phiếu lấy tâm trí của cô Thảo trôn rảy bước vội trên cầu thang Thế nhưng mới tới khúc quạt Một cái cảm giác lạ lắm bắt đầu bao trùm lấy toàn cơ thể Khi không bỗng dưng da gà ở gáy của Thảo dừng đứng hẳn lên Cô có cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình Thảo bước mấy bước lên hẳn chỗ hoặc thấy rồi bất tình lình cô liếc mắt nhìn xuống phía dưới tầng 1 Thảo đụng trời chân tay khi thấy một đôi chân mang dép cao sù tổ ông gầy gọc Thảo hồ phía như thật sự lên mây cô muốn hét lên thật to thế nhưng không biết điều gì đã khiến cho Thảo nén lại được với quả tim mình đang nhảy tango trong đầu ngực Thảo bước vội lên tầng 2 Đi bộ dọc hành lang tầng 2 Không hiểu tứ âm thanh hỗn độn của màn đêm bỗng nhiên biến đi đầu mất Chỉ còn lại cái tiếng thở thật chậm của Thảo Và cái tiếng nhiệm tim Vẫn đang nhảy tăng cua trong đầu ngực Cuối cùng cũng đã đi vô được trong phòng bệnh nhân Mọi người có vẻ như đã ngủ say Tháo nhẹ nhàng đi dọc cái giường bệnh để coi Do đây là bệnh nhân ung thư vầm hồng chế đoạn cuối Thế nên mà cái tiếng họ thở khò khè Nghe rất đáng sự Thế vào đó Lại tuy toản Lại có cái tiếng ho sặc sụa Làm Thảo không ít lần trùng mình Do lần này đi có một mình Thế nên Thảo chí coi cho có lệ Thế đội có ù té ra thẳng ngoài cửa Để về lại phòng trực băng Thế nhưng Thảo vừa bước gần đến cửa Thì một tiếng động lạ phát ra Cái tiếng cửa gỗ nhà vệ sinh Bỗng khi không kêu lên một tiếng két Dài trăng trẳng Như lớn ác cả tiếng của bệnh nhân Bất ngờ Thảo đứng im tình tích Toàn thân khẽ rung lên lẫy bẫy Đói ràng lúc nãy Thảo đi kiểm tra Thì có bệnh nhân nào vào nhà vệ sinh đâu Ai nằm trên giường người đó Chưa kể đến là Khu này không cho người nhà bệnh nhân Ở qua đêm Và trời thì lại không có gió Nghĩ đến đây bỗng nhiên Thảo ớn lạnh sóng lưng Thế rồi có sải bước như chạy băng băng Vù xuống cầu thang Thảo đạo bước dọc hành lang tầng 1 Thì bất ngờ Bên tay cô là văn vẳn cái tiếng bước chân rất nhanh Như thể có ai đó đang đi theo sau Thảo hoảng loạn Phi người vào thẳng phòng trực băng Vào đến nơi Cô mới có thể thở vào nhẹ nhẫm Khi mà cuối cùng đã được an toàn Đột nhiên Thảo ngứng mặt lên Nhìn phía bạc nước phòng trực băng Cô kinh hải khi thấy con bạn của mình Đang ngồi đeo tay nghe nhạc thẳng chiên gọt táo mà ăn Thảo nhìn con bạn mình chầm chầm con bạn của Thảo lúc này mới che ra cái hạp răng cười với Thảo rất đáng yêu nó cắn một miếng táo đưa ra trước mặt Thảo như thể mời Thảo điên máu nhảy vào tấm cổ đó mà lắc hai đứa cười trùa chí chóe một tẹo thế rồi con bạn gọt táo của Thảo ăn bây giờ con bạn của cô mới nhớ ra lúc nãy nó thấy Thảo có vẻ hoảng hốt mà mặt lại tái xanh nó hỏi đùa Cô lúc nãy uh, bà bị làm sao vậy mà mặt xanh lè xanh lét như cái đứt nháy vậy? Thảo cắn táo rồn rộp nói: "Mẹ kiếp, ai bảo bà không chịu đi với tao?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net